phệ sơn hòa bí bí giả sức giãn sức là trang sức trang điểm cho thêm đẹp quẻ bí là quẻ đào mượn quẻ phệ hạ bí là tượng núi cấn ở dưới có lửa li phun ra ngọn lửa thoát ra trên đỉnh núi tượng của hỏa diện sơn nhờ ngọn lửa ấy mà chung quanh sáng rực Như nhờ sự trang sức mà sắc đẹp càng thêm lộng lẫy hơn. Trang sức giúp cho sắc đẹp thành những ngọn lửa thiêu đốt cả loài người. Có hai lối trang sức: một lối trang điểm bên ngoài để che giấu bớt vẻ đẹp thiếu khẽ bên trong; hai lối trang sức bên trong làm cho đẹp nét, đẹp tình hơn bằng cách ăn ở, lời ăn nói duyên dáng, một câu thơ hay, bao giờ cũng chưa được muộn chân thiện mỹ. Người ta chỉ biết chỗ tai hại của các chất lỏng do phún thạch gây nên cho con người sống bên núi lửa Nhưng người ta đã có hiểu được cái lợi của phún thạch đối với mặt đất Nhờ đó mà đất trở thành thỉ nhiêu đầy sinh lực lạ lùng mang từ lòng đất ra cho con người Như trường hợp sấm xét đã bình giảm và quẻ số 16, lôi điện sự Giữa hai quẻ bí và phệ hạm Phệ hạm là sự hội hợp Hạc giả, hợp giả đã hợp Thì cũng phải có lớp la, thứ tự chứ không thể là một sự hợp lại bừa bãi vô trật tự nên bí có nghĩa là văn sức trang sức cho có hòa điệu có nhạc điệu thoáng Thoán. tử bí hanh tiểu lợn hiệu du vãng bất luận vật gì trong thiên hạ phải trước có bản chất sau mới có văn thái có bản chất rồi lại có thêm văn sức tất sẽ được hanh thông bí Hay nói cách khác, thể có văn phải có chất, hữu văn, vô chất chỉ là phè phỡn. chất nói đây là chất chân, chất thiện, thực chất, cho nên có văn mà thiếu phẩm chất thì có thể thành tựu được chỉ trong những công việc rất nhỏ bé mà thôi, chứ không thể thành tựu trong những công trình đại sự, tiểu lợi du vãng. Về vấn đề văn và chất, ta thường nghe thiên hạ bình phẩm về loại văn, có văn, có chất là loại văn có điện lực lôi kéo cả kẻ khác theo mình như bị thôi miên. Đó là lối văn được nung nấu cho một tâm hồn như lửa cháy. Hình ảnh sơn trung hữu hoạn của cảnh sơn hoạn bí quả diện sơn thoát chuyện thoát viết bí hanh như lai như văn cương cố hanh phân cương thượng như văn như cổ tiểu Lợi chịu dung vạn cương như giao thác thiên văn Giã văn minh dị trí, nhân văn dại, quan hồ thiên văn, dị sắc hợp tiền, quan hồ nhân văn, dĩ hóa thành thiên hạ. Lời lẽ của thoáng truyện định nghĩa công việc của văn chứng thắng hoạt thật là khám phá, nhưng cũng rất khó hiểu cho những ai mới học dịch Nên biết quẹt tiền và khôi thuần chất là dương thay âm, nên chưa dùng được trong việc văn sức. Phải biết, lấy cái biến của quẹt Kiền là ly và cái biến của quẻ khôn là cấn để làm việc văn sức. Phải lấy dương mà trang sức cho âm, phải lấy âm mà trang sức cho dương. Quẻ ly là quẻ biến của quẻ kiền. Quẻ kiền thì thuần cương, cọc lốc, nắm nảy nên thiếu văn hóa. Phải nhờ dụng đến khôn nhu để kiền được vẻ văn minh. Tức là kiền biến ra ly là văn minh, sáng sủa, tốt đẹp, tuyệt vời. Quẻ khôn thì thuần nhu, mộc mạc thật thà nên phải nhờ chút dương của quẻ kiền điểm vào quẻ khôn để biến thành quẻ cấn ở hào trên quẻ khôn. Bây giờ thì không còn gì là thuần dương hay thuần âm như kiền và khôn mà đã biến thành cấn và ly có được công dụng văn hóa. Ly là kiền đắc nhất âm còn cấn là khôn đắc nhất dương. Rất đẹp làm sao? Quẻ bí do hai quẻ cấn trên Lý dưới cấu thành mà cẩn là quẻ biến của quẻ khôn, phân hào dương của quẻ kiền để văn sức cho khôn. Đó là phân cương thượng, nhi văn nhu. Còn trên quẻ ly thì lấy hào âm của khôn để văn sức cho kiền, nhu lai nhi, văn cương. Tuy nhiên, văn sức thường tình lại là công việc trao dồi bên ngoài cho tốt mã. Cho có vẻ dịu dàng dễ yêu. Tránh mọi góc cạnh dễ làm khó chịu và đau đớn kẻ khác Bằng những lời lẽ quá bộc trực và dã man Với quẻ kiền quá cương kiện Xã hội loài người bắt đầu có văn minh Với những lời nói bóng bẩy đầy thi vị do phụ nữ gây nên Đó là Nhu Lai Nhi Văn Cương Nhờ đem cái âm nhu mà văn sức cho cương bạo Có nhà văn hào Tây Phương đã nhận xét rất đúng Những thời buổi giả dối nhất Mà nghệ thuật mới được sán lạn và huy hoàng nhất Giả dối là một trong những điều kiện của nghệ thuật Phận sự của công chúng là đòi hỏi nghệ sĩ phải giả dối Sáng tạo là giả tạo Giả tạo là giả dối Giả dối cần cho sự sống Hơn là chân thật mà trắng trợn khô khang Lão Tử rất chống đối sự giả dối Nên lời lẽ văn chương của phái Lão Trang có vẻ rất tàn bạo Đối với con người rất văn minh ngày nay Và người ta đã cho Trang Tử Có lối viết văn độc ác Và khinh thế ngạo vật Lão Tử bảo Lễ giả, loạn chi thủ Trung tín chi bạc Nghĩa là lễ Là vỏ mỏng của lòng trung tín Là đầu mối của sự hỗn loạn Tức là sự giả dối Ông lại còn nói thẳng Tín ngôn bất Mỹ Mỹ ngôn bất tín Lời nói thành thật vì sao nói vậy thì không đẹp Lời nói đẹp thì không chân thành, Là bởi Đời đã đi đến chỗ cực kỳ giả dối rồi Và đó chỉ là lời khuyên Chúng ta ngày nay Chứ quá lưu tâm đến những văn sức bên ngoài Làm cho ngọn lửa chân tâm Tắt đi hoặc mở đi Thật vậy Văn mà kêu lắm Thường ít có chất Hoặc chẳng có chất gì cả Một nhà văn Tây Phương có nói Một câu văn hay Là một câu văn mà ai ai đọc đến Chỉ thấy có cái tứ của nó Chứ không phải để ý đến cái hình thức Của câu văn nó Cũng như người đàn bà trang sức khéo Là người trang sức rất kín đáo đến đỗi Không ai rẻ có sự trang sức Cho nên có câu Trang sức mà không thấy có trang sức Là cách trang sức rất khéo Tóm lại Quẻ bí Là quẻ bàn về sự văn minh của loài người Qua các văn nghệ phẩm Có cả văn lẫn chất như ngọn lửa phát ra, tự các hỏa diệm sơn, núi lửa, nhu để văn sức cho cương, cương để văn sức cho nhu, cương nhu giao thác, thiên văn dã Đó là nguyên tắc của văn minh loài người vậy. Cái gì nói ra mà không phải xuất phát từ lòng mình, thì những lời nói ấy chỉ là giả ngụy giả tạo và giả dối, không phải là hiện tượng của văn minh triết lý là một nghệ thuật Kẻ nào tìm chân lý Đầu tiên phải nói cái gì của lòng mình Thoán chuyện lại có câu chuyện Rất quan trọng này Văn minh dị chỉ Nhơn văn dãi Câu này muốn nói lên vai trò của sự hạn chế Chỉ là dừng lại Trong vấn đề văn chương Văn hóa, văn minh Phải biết có tiết chế, tiết độ Ly là còn nửa nổ bùng lên Sức bành trướng của nó Thật vô hạn Vì bản chất của nó là vậy Trên ly phải có cấn Tượng quẻ bí Cấn là núi Nghĩa là chỉ đứng dừng lại Có ly mà thiếu cấn Chưa phải là bí Là văn minh Cấn dàn đầu ly Thật ý nghĩa huyền diệu vô cùng Về văn học người ta bảo Kẻ nào chưa biết hạn chế ngọn bút của mình Không bao giờ thành được nhà văn Văn cô đọng Là văn hàn xúc Có một công lực phi thường Đó là chỗ hay của văn ngôn Cổ văn Hơn xa, bạch thoại Văn minh dị chỉ Là luật tắc căn bản cho tất cả Mọi nền văn hóa từ xưa đến nay Và mãi mãi sau này Đại tượng Sơn hạ, hữu hỏa, bí Quân tử dĩ minh thứ chính Vô cảm chết ngục Lửa trên núi Tuy sáng thật Nhưng không phải là minh tụ Ánh sáng được hội tụ lại một chỗ Như ánh sáng của hải tăng Của đèn giọ Cái sáng ấy không sáng xa được Cho nên người quân tử xem đó Mà lo việc làm sáng cho mình Tự minh, tự giác Chứ không dám để ý đến việc to lớn Và cao xa trong thiên hạ Như việc xử đoán về hình ngục Vô cảm chết ngục Tại sao Dịch rất lo sợ về việc hình ngục Là bởi con người sợ dĩ Gây nhiều tội ác Nguyên do không đơn giản mà vô cùng phức tạp Luật pháp Bất cứ luật pháp của chế độ nào Của bất cứ thời đại nào Chỉ là một sự phòng bị Và nhất là một sự trả thù Chứ không có chút lòng gì nhân đạo Lo giáo dục nhân dân Giai cấp nào cầm quyền Cũng lo binh vực Giai cấp của mình Thành ra gây bất mãn cho giai cấp bị trị Vì vậy Lão tử rất chống đối Việc dị trị trị thiên hại Tức là đấy pháp luật để trị dân Chỗ mà ông bảo Pháp lệnh tư trương Đạo tặc đa hiểu Pháp lệnh càng tỏ rõ Đạo tặc càng thêm nhiều Là vì cái mà ta gọi là công lý Thực sự chỉ là công lý Của giai cấp cầm quyền Và như vậy đâu phải còn Là một công lý nữa Mà là tư lợi, tư quyền Của giai cấp đương quyền thôi Và như vậy Quá công bình, quá bất công Nhưng ngại ngữ la tinh công lý một chiều thuận lợi cho kẻ thắng trận kẻ đang cầm quyền đó là lẽ phải của kẻ mạnh chỉ có giá trị nhất thời mà thôi vì nó hết sức bất công tiểu tượng sơ kiểu bí kỳ chỉ xá xa nhi đồ tượng viết xá xa nhi đồ nghĩa phất thừa dã sơ kiểu là dương cương đắc chánh Ở vào thể nội quái ly minh, đó là người có đức minh, nhưng vì còn ở dưới chót quẻ. Buổi đầu tiên, chỉ vừa có đủ sức để tu sức, phẩm hạnh của mình thôi, mà cũng chỉ là bổn phận của người đứng dưới. Câu, bí kỳ chỉ là trao rồi phần dưới, ngón chân cái, chỉ là ngón chân cái. Người này là người quân tử, chỉ tu theo tiểu thừa, lo việc tự giác. Chứ chưa dám có cao vọng Làm công việc độ tha Bởi là một con người Biết an phận mà không dám có Tham cầu Nên mới có lấy tỉ dụ Bỏ xe, xá xa Để đi bộ, đồ để đi bộ Ý muốn nói Dù có ai đem xe ngựa Tức là đem công danh phú quý Mà dụ dỗ cũng không chấp nhận Là một kẻ thành thật chân tu Biết khinh thường con đường hoạn lộ Nói rằng Nghĩa Phất thừa dã nghĩa là làm sao Như ta đã thấy ở thời đại hữu Hào nhị thì khuyên Đại xa dĩ tài Còn hào sơ quẻ bí Thì xá xa như đồ Bỏ xe mà đi bộ Đủ thấy người quân tử Phải biết tùy thời mà hành động Không nên cố chấp trong sự Nên hay không nên Ưa hay ghét phú quý Đó là tinh thần vô chấp Và tùy thời mà lão tử đã nhắn nhủ Khổng tử lúc đi khỏi lễ nơi đạo tử, người quân tử đắc thời thì đi xe, không đắc thời thì tay vịn nón lá mà đi chân. Sơ Cửu được Hạo Từ khuyên, đừng có ngồi xe mà nên đi bộ tốt hơn. Xá xa nhi đồ. Chữ nghĩa ở đây có nghĩa là nghi là nên, tức là khuyên nên bỏ xe mà đi bộ. Đi bộ không đi xe cũng là một lối trang sức của bậc hiền. Lục nhị Bí kỷ tu Tu là dâu mép Bí kỳ tu là Hãy lo trang sức cho bộ dâu của mình Bộ dâu Đâu phải là vật tự động Mà là do cái hàm Hàm động thì bộ dâu cũng máy động theo Hào lục nhị Thuộc quẻ nội ly Và cũng là chủ chốt của nội quái Lục nhị nhờ vậy Biến thành một người trọng yếu Trong thời bí văn sức này Săn sắc bộ dâu Cũng là một lối trang sức khó khăn Tuy nhiên cũng nên biết rằng Bộ dâu là dùng để làm vật trang sức Cho cái đẹp của bộ miệng Chớ tự nó không đẹp Cũng không xấu Xấu hay tốt là do bản chất của cái miệng tượng như bộ dâu Làm đẹp cho cằm Nhưng trước hết Phải có một cái cằm đẹp Nghĩa là rộng, nở nang, phương phi Chỉ thêm vào bộ dâu mới đẹp Nếu gặp phải cái cằm lạnh Thì bộ dâu cũng chả ích gì đây là thử lấy theo tướng pháp mà luận cho dễ hiểu cái gì là tránh cái gì là phụ có một tứ cao siêu mà được dùng câu văn hay để trình bày thì cái tứ hay nhờ văn hay mà đẹp đẽ thêm trái lại nếu tứ chẳng có gì hay cả thì có dùng từ ngữ đẹp bao nhiêu cũng không sao làm cho tứ ấy đẹp hơn được hào từ này dạy ta cách trang sức cho nhị nhị âm nhu đắc tránh là tự một bộ cảm đẹp nở nang vuông tròn Nếu thêm bộ dâu lại càng đẹp hơn. Theo tướng Pháp Trung Hoa, cằm thuộc về Bắc Nhạc. Nếu có cằm dày, rộng thì về già sung sướng. Trái lại, nếu cằm nhọn và khuyết hãm thì cuộc đời về sau trở thành tiểu gì lại còn gặp nhiều khôn đốn. Người ta cũng giải nghĩa hào nhị này bằng tượng. Nhị là bộ dâu. Âm nhu nên thuộc về vật phụ. Nhờ phụ vào hào tam. Bên trên, Mà trở thành đẹp Bởi Tam là hào dương cương đắc chính Là dương cư dương vị Và vào vị cuối cùng của quẻ ly Là tốt đẹp Là văn minh chi cực Kiểu ta Bí như Nhu như Tĩnh trinh Kiết Hào kiểu Tam là dương cương đắc tránh Dương cư dương vị Ở hào cuối cùng của quẻ ly Là đã đi đến chỗ cực minh Văn minh chi cực Chính là kẻ có tài, có học Đủ để trang sức kẻ khác chung quanh Như hai hảo âm trên Và dưới quẻ tam Cho nên gọi là Bí như Cương và nhu trang sức cho nhau Lâu ngày sẽ được thấm nhuẩn Như ta dùng nước sơn Để trang sức cho da thịt mịn màng nhu như Tuy nhiên tam và tứ Không phải tranh ứng với nhau Chỉ nhờ ở gần bên nhau Mà giúp đỡ cho nhau E lâu ngày, sinh ra tình lưu luyến mà mê nhau, bởi một âm một dương nên có sự gian díu tư tình, nhưng không đúng vị mà thành ra sai đạo. Nên, thánh nhân mới có lời gian, trang sức cho âm, cần phải luôn luôn dình giữ chính đạo, cho được lâu bền thì mới tốt, vĩnh trinh, kiết. Dình giữ chính đạo nghĩa là gì? Nghĩa là, phải giữ kỹ phẩm chất, chứ đừng lo trang sức những thứ gỗ mục, những người xưa thường nói Hủ mộc nan điêu Gỗ mục khó mà điêu khắc Xem như thuật sơn mài Người thợ trước khi sơn Phết lớp mải lên khúc gỗ Bao giờ cũng lựa khúc gỗ tốt Bằng thứ cây chắc thịt Thì không bao giờ dùng thứ gỗ mục Gỗ bở Chữ vĩnh trinh là then chốt Vì nếu không giữ chất được tốt Được bền vững Thì dù nước sơn có đẹp bao nhiêu Cũng chỉ là một thứ sơn phết lấy lệ Lâu ngày Nước sơn sẽ phai ra và nhã màu. Có được chất tốt thì được vĩnh trinh. Thì đâu cần phải phụ vào hàng nước sơn. Trái lại, người ta để nguyên chất, Những các thứ gỗ quý dùng làm bản ghế, Thì mới nói, cái tốt của vĩnh trinh là không làm gì cho nó phai được. Trung mạc chi lăng dã. Trong giới tình ai, lúc ban đầu, trai gái gặp nhau, Toàn là những thủ đoạn trang sức bên ngoài để đánh lửa nhau nhưng khi được sống chung một thời gian, nước sơn phai lần để lộ nguyên chất, đó phần nhiều là thời kỳ vỡ mộng mà lúc ban đầu là thời kỳ dệt mộng, một trò đời nhân thế. Lục tứ bí như ba như bạch mã hàn như phỉ khấu hôn cấu tượng viết lục tứ đương vị nghi dã phỉ khấu hôn cấu trung vô viu dã lục tứ là âm nhu dưới ứng với hào sơ là dương cương hai bên đều được đắc tránh âm cư âm vị là hào tứ dương cư dương vị là hào sơ nên rất sẵn lòng trang điểm cho nhau nhưng ở khoảng giữa có hào tam nên giữa tứ và sơ bị tam gian cách tại sao lại bị tam gian cách là bởi tam là dương cương chống lại nếu tam là âm nhu thì không có sự ngăn cách vì âm là thuận không bao giờ ngăn cản. Tuy nhiên, Tam vẫn là người quân tử ôn nhu, đâu phải là kẻ giữ mà làm hại. Tình cảm của đôi bên sơ và tứ lâu ngày Tam là người tốt, nên hai bên mới được kết hôn với nhau. Phỉ khấu hôn cấu, phỉ khấu là Tam không phải là loại người xấu, nên hai bên sơ và tứ mới kết hôn với nhau. Hôn cấu, chữ như chỉ là tiếng đệ không có nghĩa gì cả. Chữ ban như có nghĩa là trắng phao. Tứ, lòng muốn mau gặp sơ, Nhưng muốn cưỡi ngựa bạch, Bạch câu mà bay đến sơ. Nên để ý, tứ là âm, Nên mê sơ là dương, Nên âm có tánh hay ghen, Hàn như là bay đi. Lục ngũ Bí vu khiêu viên, Thúc bạch tiền tiền lẫn, Trung kiết, tượng viết, Lục ngũ chi kiết, Hữu hỷ dạ, hào lục ngũ là âm nhu, có đức trung chánh, lại ở thời bí, văn sức, tức là người biết lo trang sức thực thà chân chính. Nghĩa là vừa phải, đứng đắn, đúng với đạo chung, không quá xa xỉ, cũng không quá tầm tiện. Thúc bạch tiện tiện là nói về miếng lụa trắng, thúc bạch thường thường, tiện tiện thôi. Người chúng ta vượt lên những miền thấp thỏi của những kẻ tầm thường. Để đi vào vùng cao siêu thanh quý ta gặp một người mà ai ai cũng kinh mến, ai cũng muốn làm bạn, nhưng mà họ không tiếp ta một cách xa hoa lộng lẫy là vì họ là người đơn giản cao thượng, thấy hình như họ không được hào hoa cho lắm sự trang sức của họ có vẻ đặt lẽo bề ngoài mà bên trong nồng hậu dễ tin trung cuộc, tốt trung kiết, sự trang sức bên dưới thì quá tầm thường còn sự trang điểm trên cao Thì càng cao, càng bớt dườm giả phức tạp. Càng trở nên giản dị sơ sài. Tâm lý đời người là vậy. Hạng thấp kém thì tầm thường. Chỉ nhiều sự phức tạp trong vấn đề nghi tiết. Họ tươi cười, niềm nở, săn đón. Còn kẻ thanh cao thì thấy như lặt lẽo. Nhưng đậm đà thâm thúy bên trong. Trong thiên, đại, tông sư, trang tử đã tạ hạng người này như sau. Họ đã được cái đạo chung mà lòng họ luôn luôn vững vàng cử chỉ điềm đạm, gương mặt bình thản, lạnh lùng. Thấy thì họ lạnh như mùa thu, mà ấm như mùa xuân. Chú Tích, Trang Tử, Nam Hoa Kinh Quan niệm thẩm mỹ của khổng mạnh ngày xưa chuộng sự ăn mặc rất kín đáo, và cho đó là có đạo đức. Ngày nay đã thành lạc hậu, vì phái tự nhiên đã thắng, lại quý trọng vẻ thiên nhiên kiều mị. Bởi thế, trên thế gian này, thân thể con người được xem như là kỳ công bậc nhất của tạo hóa. Đó là theo phái tự nhiên của lão trang. Bên tây phương gọi là phái ngoại đạo, nghịch với phái ngoan đạo. hết chú thích. bậc trí tôn người lãnh đạo tối cao trong thời bí trang điểm thiên hạ sống trong xa hoa trang sức, vậy mà tự biết tiết chế thị dục bỏ xa hoa lo kiệm ước thì quả là một việc tốt đáng mừng hữu kỳ dã cho thiên hạ thượng kiệu bạch bí vô kiệu thượng viết bạch bí vô kiệu thượng đắc chi dã phàm trang điểm là phải dùng đến ngũ sắc năm màu thế bảo mà lại bảo trang điểm với toàn màu trắng thì trang điểm cái gì mới được chứ cái niệm màu là chỗ huyền diệu của đạo trang sức là chỗ bạch bí này màu trắng bạch là màu chính Màu không màu, tức là vô sắc, được trang điểm bằng màu trắng, thì ngũ sắc chỉ là biến đạo của màu trắng, màu giả tạo. Người ta đã đi đến mức cao nhất của thuật trang điểm rồi. Như trong phép hội họa của Trung Quốc, ta thấy họ bỏ cả ngũ sắc, chỉ dùng một màu đen, khi đậm khi nhạt, hòa với nước lã trên tờ giấy trắng mà thôi. Màu sắc, dù có dùng đến, thì cũng chỉ lợt lạt và rất ít. Chứ không lòe loẹt Vì chỉ có sự cực kỳ đơn giản Mới tượng trưng được hai chữ Hư vô Tức là Cái vô cùng vô tận của vũ trụ Lão tử đã nói Ngũ sắc lệnh nhân mục manh Thị dĩ thánh nhân Vị phúc bất vị mục Cố khử bị thủ thử Nghĩa là Năm màu khiến người ta tối mắt Bởi vậy Thánh nhân vì bụng Mà không vì mắt Nên bỏ cái này Mà lấy cái kia Chương thứ 12 Đạo Đức Kinh Chương này của Đạo Đức Kinh Muốn nói lên cây hại của văn minh vật chất Văn minh vật chất mà càng tiến bộ Thì sự đeo đuổi Thinh sắc càng ngày càng tăng gấp Khiến cho người người như mù mắt Loạn của thiên hạ Vì đó mà sinh ra Thánh nhân vì bụng Mà không vì mắt Là vụ bên trong mà không vụ bên ngoài Bạch bí Là trang sức một cách đơn giản Và đơn giản đến không nhận thấy có trang sức. Hào thượng kiều là tượng một bậc thánh đã loại bỏ tất cả mọi thứ trang điểm lòe loẹt, phản đại lối trang điểm của thế nhân, mọi thứ trang điểm giả tạo. Những người đàn bà tuyệt đẹp, một cái đẹp không xoan phấn, không áo quần, không vòng vàng châu ngọc. Một người đẹp trần truồng như các nghệ sĩ Hy Lạp đã tạo nên bức hình tuyệt đẹp của người đàn bà qua bức tượng thần Venus. Ở Milo, một cái đẹp tự thân của những con người biết phản bột hoàn nguyên, quy chân phản pháp, bỏ tất cả mọi sự phấn sức, không tự nhiên để trở về với con người thật của mình. Thượng kiểu là hào cuối cùng của thời bí, mà đã cùng phải biến, biến nghịch lại cái không trang sức gì nữa cả. Nên gọi là Bạch Bí. Người mà đi đến Bạch Bí không tự hào, đắc trí sao được thượng tác trí giả với một đời sống vô cùng phiền phức yêu khê như ngày nay chỉ đua nhau trong sự trang điểm văn sức kiêu sa hoa dạng để rồi kéo nhau vào bể hoạn thì ông bạn thượng kiều này là bậc đại ân nhân của nhân loại dạy ta trở về với đời sống đơn giản trở về với cái thiên chân của mình bạch bí theo thuyền học được gọi là đức thanh bần Mà người Tây Phương không bao giờ ý hội nổi Đời sống thanh bẩn Là một đời sống vô cùng đơn giản Không có cái gì dư Câu của hiền giả Solon Hy Lạc Không có cái gì dư Miêu tả rất rõ Thế nào là thanh bẩn Thế nào là bạch ý Cổ sự Hy Lạc có câu chuyện ông già Diogenes Đập bể cái chén Để đựng nước uống của mình Diogenes sống một cách vô cùng đơn giản Chỉ giữ bên mình một cái chen đá Để đựng nước uống Ngày kia, ông khám phá ra Có một đứa trẻ chỉ lấy hai tay bụng nước Nơi dọc sông mà uống Ông bèn than Thế là ta đã có dư một bát nước đựng rồi Ông bèn đập nát cái chén đựng nước của ông Với một tấm lòng nhẹ nhõ Đây Chẳng qua là một cố sự Mà người xưa muốn khuyên ta Đừng quá nô lệ sự tiện nghi Nên lời nói có điều quá đáng Cần thiết ở chỗ mình Mắc Hay không mắc trong vấn đề phú quý Cái chén Phải tội tình gì mà đập nát nó Người ta có thể ngồi trên Ngôi vua mà không mắc trong ngôi vị ấy Nghĩa là xem có Như không thì sợ gì Ngoại vật mà từ chối Biogenes chưa phải thật là Bậc hiền của Đông Phương khinh ngoại vật Vì sợ nó cam dỗ mình Là còn sợ bị ô nhiễm Còn nghĩ đến nó là chưa hẳn Đã làm chủ nó Bẩn Như thế chưa hẳn là thanh bẩn Thanh bẩn Đâu phải từ bỏ tất cả vật sở hữu Mà lòng rừng rưng Không xem nó vào đâu cả Lòng luôn luôn thả nhiên Với tất cả mọi vật Có một vị chân tu Từ bỏ tất cả của cải thế gian Sống trong cảnh thanh bẩn tột độ Chỉ giữ lại bên mình Có hai cái khố để thay đổi Giật diện Ngày kia Có một vị đế vương mời vào một khu rừng yên tĩnh bên đồi Để đàm luận về đạo Trong khi Đang bàn luận sôi nổi Đền vua bỗng cháy rực trời Nhà vua thả nhiên ngồi chăm chú Nghe nhà sư thuyết pháp Sai lại Vị cao tăng xuất tục này Cặp mắt dớn rác Mãi nhòm chừng nơi cháy Té ra vì hồi sớm Ông có phơi cái khố của ông gần đó Như thế Quan trọng được phải ở chỗ có nhiều của Không có gì cả Mà là ở chỗ có còn mắc hay không mắc Vào trong ngoại vật Người quân tử đắc tạo Được không mừng, mất không buồn Đó mới thật là con người Bạch bí Kiểu nói, bạch bí Các họa sĩ theo phái cần nguyện Của nho ra Sở dĩ chọn cái giả tướng hơn chân tướng Là bị phe đạo đức Hương nguyện nhồi sọ Rồi vô tâm Thấy sự trần chuồng liền sợ và cho là thất lễ trong quyển tìm hiểu hội họa đoàn thiêm có biết chẳng phải riêng gì việt nam mới có những vị co tranh khỏa thân là trương mắt ngay bên âu châu lối vẽ đó hoặc lối khắc người trần truồng tuy đã thành thói quen từ thượng cổ vẫn bị nhiều người công kích nghĩ thật khó hiểu có gì khó hiểu kẻ tội lỗi sợ tranh khỏa thân cám dỗ và kích thích lòng dâm ô của mình Các đứa trẻ trần truồng chơi chung với nhau, đâu có việc e thẹn. Khi biết e thẹn là đã mất đi cái tâm xích tử của chúng rồi. Chú thích Bí bạch, độc quyền, tinh hoa đạo học Đông Phương, phần thứ 2, quan niệm hư vô trong văn nghệ. Trên những bức tranh thủy mặc, họa sĩ chỉ dùng có một màu đen, khi đậm khi nhạt, hòa với nước lã trên tờ giấy trắng. Màu sắc cũng lật rạt vớt qua thôi Không có màu đậm Chỉ có sự cực kỳ đơn giản Mới nói lên được lẽ hư vô Chỗ vô cùng vô tận của vũ trụ vạn vật Chỗ được gọi là cực kỳ đơn giản Đơn giản đến độ không thấy được đơn giản Đó là hào thượng của quẻ bí này vậy Hết quẻ Sơn hòa bí